Mời các bạn cùng đến với tập 11 câu chuyện biết trước sẽ tan vỡ của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện Hay Ba S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh và đội ngũ ekip của truyện Hay Ba S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3 S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi email chuyện 23 các bạn cùng lắng nghe Có tiếng bước chân đạp lên những chiếc lá rơi rụng trong sân, tạo ra những âm thanh xào xạc rất khẽ Người kia đi đến cửa chính mới dừng lại, tiếp theo ổ khóa bắt đầu xoay xoay hai vòng Đã muốn mở cửa thì chắc chắn không phải là người nhà của con bé được Tôi đoán kẻ đứng bên ngoài là trộm nên nâng sẵn bình hoa lên. Đợi hắn vào được thì sẽ đập mạnh xuống. Tuy nhiên, tên trộm kia vẫn nhanh hơn tôi một bước. Khi tôi vừa mới vung tay, định đập bình hoa thì hắn cũng đã tóm được tay tôi. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Quỳnh Chi Nhận ra giọng của anh, tôi lập tức giật mình. Anh đến đây làm gì? Anh không đáp, chỉ cầm lấy bình hoa trong tay tôi. Lúc này cửa mở, Nên chút ánh sáng bên ngoài đã lọt vào trong nhà Tôi nhìn thấy gương mặt của Thành phờ phạc, mệt mỏi Hai mắt đầy tơ máu Có lẽ vì cả đêm không ngủ được nên mới bơ phở như thế này Anh nói với tôi Cho anh gặp con Tôi không nghĩ anh đến đây vào sáng sớm Chỉ để nói một câu vô nghĩa như thế này Nên sửng sốt nhìn anh Anh nói gì? Cho anh gặp con Mì mì của chúng ta ở đâu rồi? Con ở đâu? Anh không nhớ à? nào ở đây? Không, nó vẫn còn sống. Em cho anh gặp con đi. Anh bị điên rồi. Không, anh không điên. Nói rồi, anh mới chìa ra trước mặt tôi. Ở trên đó là một mảnh giấy A4 đã bị bóp đến nhỏ nhĩ. Nhưng tôi vẫn có thể đọc được một dòng chữ đỏ chói. Người có mẫu ADN 59214 và người có mẫu ADN 456874 có quan hệ huyết thống mẹ con. Tôi đọc đi đọc lại hai lượt sự kinh ngạc nhìn anh đây đây là cái gì mẫu xét nghiệm lấy của em và con bé đôi mắt của anh càng lúc càng đỏ ngầu như máu không rõ vì thức cả đêm hay là vì đang phải kiềm chế đến mức cực hạn anh khàn khàn nói với tôi anh chờ các bác sĩ thực hiện xét nghiệm khẳng định gen cả đêm vừa có kết quả xong là anh chạy đến đây luôn quỳnh chi em đừng giấu anh nữa mimi của chúng ta vẫn còn sống Con đâu rồi? Nói cho anh biết con ở đâu rồi? Tôi chỉ nghe được vế trước Vế sau hai tay đã hoàn toàn ủ đi Hoàn toàn không nghe nổi nữa Lúc này có thứ gì đó nổ tung trong lòng tôi Hàng trăm hàng vạn xúc cảm Men theo sự đổ vỡ đó ùa ùa thoát ra ầm ầm như sấm nổ Nếu bản kết quả xét nghiệm ADN viết Tôi và bé con đã nhặt được hôm qua Có quan hệ huyết thống mẹ con Như vậy chẳng phải đó là mi mi của tôi rồi sao? Nhưng tại sao con bé lại là Mimi của tôi Mimi của tôi đã chết Khi tôi bị tai nạn Mộ của con bé cũng ở dưới gốc cây bạch tiên hương Mà tôi thường ghé thăm cơ mà Tại sao bây giờ Một đứa trẻ vô danh Được đặt trước cửa nhà tôi Lại thành Mimi thế này Có lẽ vì niềm hạnh phúc ấy quá lớn lao Nên tôi không thể tin được Tôi cũng không thể chấp nhận ngay được Nên không dám vui mừng Tôi chỉ ngước lên hỏi anh Anh theo dõi tôi Anh đi theo tôi đến trung tâm xét nghiệm rồi bảo bác sĩ làm giả những thứ này giống như anh từng mua chuộc công an để họ giam thằng khốn kiếp đi mô tô đâm vào tôi chứ gì. Anh không làm thế, anh chỉ làm những điều hơn thế thôi. Từ trước đến nay, anh luôn tỏ ra tốt với tôi, nhưng sau lưng lại luôn đâm tôi cả trăm nhát, nghìn nhát. Bây giờ anh lại kiếm một đứa bé về để dỗ dành tôi, làm giả bàn kết quả để tôi tin đây là Mimi á. Anh làm những cái điều này với mục đích gì? Vỗ về tôi à? Thế tôi ngừng tay với Hoàng Thành Hay là vẫn chơi chưa đủ Muốn quay lại chơi với tôi thêm một lần nữa Có lẽ anh không nghĩ Tôi sẽ nói những lời như vậy Nên nét mặt thoáng qua vẻ sửng sốt Thành câu mày nhìn tôi rất lâu Nhưng anh không nổi giận Ngược lại rất bình tĩnh Nếu em muốn hủy hoại Hoàng Thành Thì em cứ tiếp tục Anh đã nói rồi Anh không chống đỡ hủy hoại Hoàng Thành Mà em vui thì em cứ làm tiếp đi Còn kết quả xét nghiệm này Em không tin thì cứ đến chỗ khác kiểm tra lại cũng được Không một ai Cũng không có ai chối bỏ được Việc Mimi còn sống Đứa bé ngày hôm qua em bé Là con của chúng ta Ngữ điệu của anh vô cùng kiên quyết và cứng rắn Có đủ bản lĩnh để người ta phải tin Tôi cũng vậy Tôi rất muốn tin lời anh nói là thật Muốn tin bản kết quả này là thật Nhưng mọi việc quá vi lý Một đứa bé 8 tháng Không thể nào đội mồ sống dậy Và khỏe mạnh thế này được Cho nên tôi vẫn lắc đầu Quỳnh Chi, tại sao em lại gặp con? Con bé làm sao quay trở lại bên em? Nó chỉ là một đứa bé bị người ta bỏ ra ngoài cửa thôi. Không phải anh đã làm việc đó sao? Sao bây giờ anh còn hỏi tôi để làm gì? Anh sẽ điều tra. Anh nói gì? Anh sẽ điều tra xem ai là người đưa con bé đến. Còn bây giờ, đưa anh đi gặp con đi. Quỳnh Chi, anh muốn gặp con. Nói rồi, anh không đợi tôi trả lời đã lách qua người tôi đi vào trong nhà. Thì ấy tôi giống như một con chim mẹ sợ hãi bị cướp mất đứa con của mình nên vội vàng chạy theo lao đến chắn trước mặt anh không có mimi nào ở đây cả mimi đã chết rồi anh không nhớ à mà dù nó còn sống thì nó cũng chỉ là con của một mình tôi thôi anh đừng làm phiền đến tôi anh đi về đi mimi không phải là con của một mình em nó là con của chúng ta con của chúng ta <cười> Anh nói thì hay lắm Khi anh đến sân bay Sao không nhớ Mimi là con của chúng ta Lúc mẹ con tôi bị đâm Anh đang ở đâu Sao anh không nhớ Mimi là con của chúng ta Quỳnh Chi Anh Anh còn chưa kịp nói hết câu Thì bỗng dưng có một tiếng nức nở Từ trên tầng vọng xuống Có lẽ chúng tôi ở dưới này cãi nhau to tiếng Nên đánh thức con bé tỉnh dậy Nghe tiếng khóc Tự nhiên tôi không nghĩ được gì nữa Cũng quên sạch giận hờn cãi vã, quên tôi đang làm gì, thậm chí cũng quên cả anh, chỉ vội vã xoay người chạy như bay lên phòng. Bé con tỉnh dậy, không thấy ai, nên cửa như sâu trên giường, nước mắt giàn ruộ, hai tay của quạng lên không chung, giống như đang tìm kiếm ai đó nhưng không có, lại càng khóc to hơn. Tôi thường đến thắt cả ruột, vội vàng lao lại ôm lấy con bé. Ôi, cô đây rồi, cô đây rồi Em nến đi nào, cô đây rồi mà Còn bé được ôm thì im bật đúng hai giây Sau đó tủi thân nên càng hờn, khóc ngằn ngặt Tôi dỗ mãi không nến được ừ, Cô hư quá, bỏ em một mình này Cô biết lỗi rồi, em nến đi Em đừng khóc nữa nhé Ôi, em nín đi mà Cô thương, cô thương Cô đánh cô nhé, cô đánh cô này Cô bỏ em nằm một mình à em nín đi nào chẳng biết sao tôi càng dỗ thì con bé càng khóc to nó khóc to đến mức mặt mày đỏ gay, cho núm silicone cũng không ngậm cho bình sữa cũng không chịu ti cứ nhả ra rồi ngửa đầu về phía sau khóc khóc đến mức không thở được mặt mũi dần dần chuyển sang tím tái tôi chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con lần nào nên thấy thế thì sợ đến buồn rồn chân tay mếu máu muốn khóc theo con ngoan, ờ, con nín đi mà Con làm sao thế, sao tự nhiên con lại khóc Con nín đi, con xin lỗi mà Con bé vẫn tiếp tục cằn ra khóc Sau đó hình như bị nghẹn Nên bỗng dưng im bặt rồi thở dốc hồng hộc Không khóc thành tiếng nữa Lúc ấy thì tôi thật sự hoảng Không nghĩ được gì nữa Mà chỉ định ôm nó chạy đến bệnh viện Tuy nhiên lúc vừa xoay người Thì bỗng dưng có một đôi tay to lớn chìa ra Thành đứng trước mặt tôi Quỳnh Chi, đưa con cho anh Không, đưa con cho anh Anh dỗ giúp em Tôi không muốn đưa Nhưng con bé càng lúc càng không thở được Mà chân tay tôi lúc này cũng cứng hết cả lại rồi Sợ chính mình cũng không chạy nổi đến bệnh viện Nên tôi đành đưa nó cho anh Run rẩy nói Anh cẩn thận Con bé nhỏ lắm Anh bé cẩn thận Đưa nó đến bệnh viện đi Quỳnh chi Bình tĩnh đã Con bé khóc đến tím ngắt cả người thế này Tôi bình tĩnh sao được Chỉ cuống lên dục anh đưa nó đến bệnh viện Tuy nhiên Thành vừa nhận lấy con bé Thì lập tức ôm lấy nó trong lòng Để nó áp mặt vào ngực anh Một tay anh xoa đầu con bé Từng đầu ngón tay run bần bật Giọng nói cũng khàn khàn Được rồi, Mimi Đừng khóc nữa, bố ở đây Tựa như một câu thần chú Có sức mạnh vô biên Chỉ chưa đầy 10 giây sau Thì con bé không còn gào khóc nữa Nhưng hình như Con bé vẫn còn tuổi thân Nên cứ ở trong ngực anh Nức nở nấc lên Mỗi lần nấc Là cái lưng nhỏ xíu khẽ rung. Thành không nói nữa Nhưng anh lại cúi xuống Hôn lên tóc con Không chỉ có ánh mắt Mà cả cử chỉ của anh Đều mang theo một vẻ dịu dàng Và yêu thương vô bờ bến Tựa như đang hôn một báu vật Mà anh chân quý nhất trên đời Quen nhau đã lâu rồi Tôi có thể nhìn được Những biểu cảm của anh lúc này Không phải là giả dối Hoặc có thể nói Hơn hai mươi năm ở bên cạnh nhau Tôi chưa từng thấy anh có bộ dạng như thế này bao giờ. vững chãi nhưng lại yếu ớt. Hạnh phúc nhưng lại đau lòng. Dịu dàng nhưng lại có bản lĩnh chở che Vui mừng nhưng lại không giấu được nỗi lo sợ. Tất cả cảm xúc trái ngược trộn lại trong từng nét mặt của anh. Suy cho cùng vẫn là một niềm hạnh phúc đến đau thương. Mà ngay cả một kẻ ngu ngốc như tôi vẫn có thể đọc hiểu. Nước mắt anh chầm chậm rơi trên tóc con. Lần này giọt lệ kia không hề biến động mà cứ động mãi trên đó tôi muốn đưa tay lau đi nhưng lại phát hiện ra lúc này gò má mình cũng đã ướt đẫm từ khi nào khi ấy đã tự hỏi mình rằng những thứ tôi đang thấy trước mắt có phải là sự đoàn tụ mà người ta vẫn thường hay nhắc đến không bé con và anh có một sự tâm linh tương thông giữa cha và con nên mới nín khóc phải không con cảm nhận được máu mủ ruột thịt nên mới ngoan ngoãn ở trong lòng như thế có đúng không Nhưng tại sao thế? Tại sao Mimi của tôi lại có thể trở về? Tôi vẫn cứ cảm thấy không thể nào mà tin được. Mặc dù không tin, nhưng khi nhìn thấy hai người, một lớn một nhỏ bọn họ, ôm lấy nhau như vậy, bỗng dưng tôi lại có cảm giác trái tim đã chết của mình, hình như đã đập trở lại rồi. Có thứ gì đó đang chậm chậm hồi sinh trong lòng tôi. Chẳng rõ là tim gan phổi hay là toàn bộ linh hồn, nhưng thực sự nơi khoét ra giữa lồng ngực Dường như đang được lấp đầy rồi Nước mắt tôi chảy dài trên má Trước mắt nhòe đi Nhìn thứ gì cũng không còn rõ nữa Mãi tới lúc Thành phương một tay Đến lau đi nước mắt tôi Tôi mới giật mình bối rối quay đầu đi À con Con bé đã ngủ chưa Ngủ lại rồi em cũng nín đi Em khóc là con khóc theo đấy Anh đưa tôi bế Đợi con ngủ say thêm tí nữa Rồi anh đưa cho em Tôi thấy thế cũng hợp lý, nên cũng không đòi con nữa. Chỉ lặng lặng đưa tay lên mặt quệt thật sạch nước mắt. Cổ họng nghẹn cứng, cũng chẳng biết phải nói gì. Anh cũng im lặng ôm con. Mãi rất lâu, rất lâu sau đó anh mới nói với tôi. Quỳnh Chi, anh có thể lấy danh dự cả đời anh ra, thề với em. Anh không can thiệp vào kết quả của bản xét nghiệm này. Chuyện con bé bị bỏ trước cửa nhà, anh cũng không hề biết. Em nói cho anh nghe mọi chuyện đi. Tôi hít vào một hơi thật dài vốn dĩ cũng không định giải thích nhưng nghĩ đến việc con bé chấp nhận anh nghĩ đến cả việc nếu con bé đúng là mimi thì cả tôi và anh đều có trách nhiệm điều tra mọi chuyện sáng ngày hôm qua có người đã đặt nó ở trước cửa nhà tôi không biết thế nào cả định cho nó ăn xong thì sẽ mang đến đồn công an báo sau nhưng lúc giờ dò đồ ra mới thấy có một tờ giấy kẹp giữa chăn quấn và con bé người kia viết đây là mimi bảo tôi không tin thì cứ bế nó đi xét nghiệm nên tôi mới đưa con bé đến trung tâm. Em không tìm được ai mang đến à? Cam trong nhà hỏng rồi, với cả họ đã không muốn xuất hiện, tôi có muốn tìm cũng không được. Nói đến đây, tôi lại ngước lên hỏi anh, không phải lúc tôi mới bị đâm, chính tay anh đã chôn mi mi à? Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt của anh vẫn không giấu được vẻ đau khổ. Thành cúi xuống nhìn con bé trong tay mình, chậm chạp nói, lúc anh về đến bệnh viện, thì em đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi có một y tá đưa một đứa bé cho anh bảo đây là em bé trong bụng em khi đó anh ngừng lại vài giây lồng ngực phập phồng như bị một tảng đá thật to đè nặng xuống phải mất gần một phút thành mới tiếp tục nhưng anh lại cố ý dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để không cày xới lại nỗi đau trong lòng tôi em bé bị thương với cả mới sinh nhìn nhỏ lắm anh không nhận ra được mọi người nói không thể để lâu nên mới phải đưa em bé đi Quỳnh Chi Bây giờ tất cả đã qua hết rồi Mimi còn sống là tốt rồi Những thứ còn lại cứ giao cho anh Anh phải hứa với tôi Anh sẽ điều tra ra được Dù bất kể là ai Anh cũng phải lôi người đó ra trước mặt tôi Anh hứa đi Thành ngước lên nhìn tôi Đôi đồng tử thẫm màu của anh tràn đầy kiên định Anh khẽ gật đầu Ừ anh hứa với em Được rồi tôi tin anh lần này Ừ em bế con đi Anh đi pha sữa Anh có biết pha không? Sữa của con nít không dễ pha đâu. Để anh thử xem. Con bé vừa từ tay anh chuyển sang tay tôi thì lại mếu máu một cái. Nhưng nghe giọng Thành nói Mimi ngoan, bố ở đây thì con bé lại ngoan ngoãn thiếp đi. Nhìn thấy con bé như vậy tôi vừa tức mà lại vừa buồn cười. Tôi chăm nó cả ngày hôm qua còn mua bao nhiêu đồ cho nó như vậy. Mà hôm nay có người mới đến cái là nó bơ tôi luôn. Thậm chí giờ tôi bế nó còn khóc Đúng là đồ phản bội mà Đang nghĩ ngợi linh tinh thì Thành cầm bình sữa quay lại Hỏi tôi thế này đã được chưa Chẳng biết anh học ai mà pha sữa rất chuyên nghiệp Sữa đặc loãng vừa phải Độ ấm cũng vừa phải Khi nhỏ ra tay thì vừa vặn uống được Tôi nghi hoặc nhìn anh Anh có kinh nghiệm chăm trẻ con à Không, anh trao gút gồ Nhìn vẻ mặt cứng ngắc ngượng ngùng của anh Tôi hơi buồn cười Nhưng mà trong tình cảnh thế này Không cười nổi nên chỉ tỏ ra lạnh lùng chắc là được rồi để tôi cho con bé đi con bé vẫn đang ngủ ngoan thế mà cho bình sữa vào miệng là lập tức mút chùn chụt ti một cách ngon lành thậm chí còn cười toe toét nhìn thấy con cười cả tôi và anh cũng vô thức mỉm cười theo lúc này bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sáng rõ mấy tiếng nắng đầu tiên cũng dọi vào bên trong chiếu đầy lên tóc của hai chúng tôi soi cả lên gương mặt nhỏ nhắn của bé con trong lòng ngày hôm qua Tôi không dám tin, nhưng đến hôm nay nhìn thật kỹ, từng đường nét mới thấy, hầu như nét nào của con bé cũng giống hệt thành. Từ cái miệng nho nhỏ xinh xinh hình trái tim, sống mũi cao ơi là cao, cái chán cũng cao, thậm chí cả lúc đột nhiên con bé nguyện miệng cười lần thứ hai mà núm đồng tiền bên trái rõ ràng cũng giống hệt anh. Con bé giống anh như vậy, tại sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra chứ? tại sao tôi lại không dám thừa nhận đây là mimi của tôi gương mặt con bé thế này thì lẫn đi đâu được bản kết quả xét nghiệm adn cũng đã có rồi tôi còn khúc mắc làm gì nghĩ đến việc đây chính xác là mimi của tôi lòng tôi giống như bị một thứ gì đó mãnh liệt dội vào giống như ánh mặt trời rực rỡ chầm chậm xua tan đi đêm tối cũng giống như một kẻ sắp chết chìm giữa biển khơi đột nhiên vơ được một cọng rơm sinh khí bất chợt lại bùng lên Có lẽ đây chính là cảm giác mất đi rồi lại có được. Cảm giác tuyệt vọng tưởng như có thể chết nhưng rồi bỗng dưng lại nhìn thấy ánh sáng của hy vọng le lói phía cuối đường. Tôi cứ ngỡ ông trời đã cướp đi tất cả của tôi nhưng một buổi sáng đẹp trời lại được trả lại tất cả khiến tôi có cảm giác rất khó tin. Hạnh phúc đến mức không tưởng ngữ nào miêu tả được. Tôi học theo anh, run dẩy cúi xuống hôn lên đỉnh đầu con bé. Lúc này tóc con của tôi Đã mọc lên lởm trờm, từng sợi tóc tơ, cỏ nhẹ vào má tôi, cọ cả vào đáy lòng tôi. Tôi rơi nước mắt gọi một cái tên. Mimi, Mimi của mẹ ơi. Con bé đang ôm bình sữa, bị ướt nên khẽ nhíu mày, bộ dạng giống hệt thành. Tôi thấy như vậy thì càng khóc tợn, nước mắt như mưa rơi xuống. Cuối cùng anh phải ngồi xuống bên cạnh, một tay ôm lấy tôi, tay còn lại lau nước mắt trên mặt. Quỳnh Chi Thời gian qua em đã khóc nhiều rồi Bây giờ con trở về thì phải vui lên Cười nhiều để con học theo Tôi biết thế Nhưng mà Anh hít vào một hơi thật dài Rồi khẽ hôn lên mái tóc tôi Giọng của anh mang theo sự run rẩy Nhẫn nại và một niềm yêu thương đến nao lòng Ổn rồi Mọi thứ ổn hết rồi Mimi của tôi đã về rồi Anh nói với tôi Đây không phải là mơ đi Đây không phải mơ phải không mimi của tôi vẫn còn sống phải không con bé đang ở trong lòng tôi có phải không ừ mimi của chúng ta vẫn còn sống con bé đã về rồi quỳnh chi anh rất vui sau đó tôi không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu chỉ biết đến khi có thể nín thì hai mắt đã sưng vù lên cả người đầy mệt mỏi thành thấy vậy mới đỡ lưng tôi đặt cả hai mẹ con nằm xuống giường em cứ ôm con ngủ đi Mimi phải có người ôm mới ngủ sâu được Tôi gật gật đầu Định hỏi anh đi đâu Nhưng nghĩ lại Có những thứ mình vẫn chưa thể bước qua được Nên cuối cùng đành im lặng Thành có lẽ cũng biết tôi muốn nói gì nên bảo Anh xuống nhà Nấu gì đó cho em ăn Không cần đâu Tôi gọi bên ngoài cũng được Anh cứ đi về đi Quỳnh Chi ôm con ngủ đi Nói rồi anh đắp chăn lên cho hai mẹ con tôi Rồi mới xoay người đi xuống nhà Đợi đến khi cửa đóng lại rồi, tôi cũng mỏi mệt quay sang nhìn con, ôm chặt Mimi của tôi vào trong lòng rồi mới nặng nề thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Chắc là đã buổi trưa, Mimi thấy tôi dậy cũng dậy theo tôi. Nhưng lần này con bé không khóc nữa, mở mắt ra là đã cười toe cười tuét. Tôi cũng cười, vừa ôm con vừa dỗ dành. Mimi không khóc nữa à? Sao bây giờ vẫn khởi thế? Bà nãy còn khóc to lắm cơ mà Con bé cho tay vào miệng mút chùn chụt, Đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái lông mi dài giống anh Đồng tử đen giống anh Nhưng khóe mắt và mí mắt Thì lại sống hệt tôi Xác định đây đúng là con gái của tôi rồi Tôi vui mừng đến mức trong lòng Như muốn nở cả một rừng hoa Không nhịn được hôn lên má con bé Mẹ yêu lắm ừ, Mẹ yêu em lắm nhá Em đừng đi đâu nữa nhá Em ở với mẹ mãi Mẹ yêu em lắm, mẹ nhớ Mimi lắm, Mimi có biết không? Tất nhiên là con bé không biết nhưng vẫn cười. Tôi ôm con nói chuyện một lúc mới đứng dậy thay tã. Cho con bú hết một bình sữa nữa rồi mới đi xuống nhà. Nãy giờ ở dưới nhà im ắng, tôi tưởng Thành cũng đã đi từ lâu. Ai ngờ khi vừa đặt chân đến nơi thì thấy phòng khách nhà tôi lúc này đã biến thành một siêu thị đồ trẻ em. Nôi điện, cũi, máy hâm sữa tự động, đồ chơi con nít rồi ti tỉ những thứ khác nữa xếp đầy trong nhà ngập tràn hết cả lối đi thành đang đeo tạp dề đứng trong bếp cau mày nếm thử món gì đó khi nghe tiếng bước chân mới quay lại nhìn mẹ con tôi thấy mimi ánh mắt anh như rực sáng hai mẹ con ngủ dậy rồi đấy à sao anh mua nhiều đồ thế này thế này vẫn chưa đủ đâu thiếu ghế du tự động nữa anh đang đặt thêm rồi chắc ngày mai họ mới mang đến mua nhiều thế này không dùng hết đâu anh mang trả đi Con còn nhỏ, mấy thứ kia đã dùng đến đâu với cả hôm qua tôi có mua đồ cho con rồi Con còn lớn mà kiểu gì cũng sẽ dùng hết Nói rồi anh rửa tay háo tạp dề ra rồi đi về phía chúng tôi Thành định bế Mimi nhưng hình như sợ làm bẩn con nên anh chỉ đứng cách xa một đoạn rồi cười bảo Mimi dậy rồi đấy à Con bé đang mút tay nhìn thấy bố thì lại cười toe toét, sau đó còn nghiêng hẳn người về phía anh Chưa biết chìa tay ra Nhưng mà chắc chắn là nó muốn anh bế Trong lòng tôi thầm mắng đồ phản bội Nhưng lại không nỡ Chia cắt hai cha con bọn họ Nên đưa Mimi cho anh Nó muốn anh bế đấy, anh bế đi Tay anh chưa sạch lắm Không sao đâu, anh bế đi Nói mãi, Thành mới chịu bế con Mimi vừa sang tay anh Thì sung sướng cười tét cả miệng Con tròn xoe mắt nhìn anh Sau đó vươn đôi tay bé xíu của mình Ra sờ mắt, sờ mũi Sờ khắp gương mặt bố Nhìn hai cha con họ như vậy bỗng dưng trong lòng tôi lại có cảm giác được một thứ gì đó vô cùng ấm áp và mềm mại vây lấy. Cả thế giới trước mắt cũng thu nhỏ lại. Nhỏ mãi, nhỏ mãi. Nhỏ chỉ bằng hai người đứng trước mặt tôi thôi. Nếu có thêm tôi nữa ba người trở thành một gia đình đầm ấm thì tốt biết mấy. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy hai chữ gia đình vẫn thật xa vời với tôi phải không? Tôi sợ nếu mình cứ nhìn tiếp thì sẽ nghĩ đến những điều viển vong nên đành lách qua người anh rồi đi xuống bếp bốn định xem nãy giờ thành nấu thứ gì nhưng đến nơi mới thấy không phải là cơm canh bình thường mà là cả một mâm cơm thịnh soạn nhiều đến nỗi đủ cho năm sáu người ăn nhà thì chất đầy đồ đạc cơm thì làm nhiều như tiệc phung phí thế này khiến tôi nghĩ mình đánh hoàng thành vẫn chưa đủ đòn thì phải giám đốc vẫn còn quá nhiều tiền để ném qua cửa sổ thế này tôi câu mày nhìn đồ ăn thì anh nói Sắp xong cả rồi đấy Còn mỗi nồi canh trên bếp thôi Em bế con đi anh làm cho Thôi anh cứ bế con đi tôi làm cũng được Anh đã nấu nhiều đồ ăn như thế Không bảo anh ở lại ăn Thì cũng không phải phép lắm Thế nên sau khi dọn đồ xong Tôi vẫn bảo Thành ngồi xuống Ăn cơm cùng hai mẹ con tôi Anh có vẻ rất yêu Mimi Nên cả buổi cứ dính chặt lấy con Cơm thì chẳng chịu ăn Chỉ ngồi nói chuyện với con bé Mimi cũng rất thích anh Nên hễ bố hỏi chuyện là nhảy miệng cười Cả hai cha con họ đã quên luôn cả tôi Đợi đến khi ăn xong Thành mới chịu rời con Anh đưa con cho tôi bế để đi dọn dẹp Tôi rất ngại để anh chăm sóc thế này Nên mới bảo Anh để tôi làm cho, anh về đi Quỳnh Chi, để anh ở lại được không Anh muốn chăm sóc hai mẹ con Tất nhiên Bất kỳ người mẹ đơn thân nào Cũng muốn nghe những lời này Nhưng tôi thì khác Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Mimi về với tôi thì nỗi đau trong lòng tôi đã vơi bớt rất nhiều rồi. Nhưng về anh, quá khứ đó tôi không thể nào quên được, cũng không muốn cứ thế dễ dàng coi như không có chuyện gì. Thế nên tôi vẫn kiên quyết lắc đầu. Dù đây có là Mimi thật đi chăng nữa, tôi cũng không có ý định quay lại với anh. Anh cứ để mẹ con tôi chăm sóc nhau là được rồi. Quỳnh Chi, Mimi cũng là con của anh. Lần này tôi không dám nói Mimi là con của riêng mình tôi nữa Tôi sợ con tuổi thân rồi khóc hờn như ban nãy Nên sau khi suy nghĩ một hồi tôi đành nói Nói thật với anh Bây giờ tôi vẫn chưa thể xác nhận hoàn toàn Con bé có phải là Mimi không Với cả mọi chuyện xảy ra nhanh quá Tôi chưa thích nghi và tiếp nhận được Thế nên Anh cứ chờ thêm một thời gian nữa Nếu đúng con bé là Mimi Thì anh hãy đến thăm Một tuần có thể đến một hoặc hai lần gì cũng được Còn việc chăm sóc thì thôi, tôi tự làm được. Chăm sóc một em bé rất vất vả, em cũng chưa có kinh nghiệm, một mình sẽ mệt lắm đấy. Tôi nhờ thím chung là được, hoặc nếu cần thiết thì tôi thuê thêm người, anh không cần phải lo đâu. Vì tôi kiên quyết như thế nên anh không nói nữa, có lẽ Thành cũng hiểu có những nỗi đau mà tôi chưa bước qua được. Anh không thể miễn cưỡng tôi cho nên đành thở dài. Ngày mai, anh lại đến được không? Hai ngày nữa đi. Ngày mai tôi bận rồi Lồng ngực phập phồng của anh lại nặng nề thêm một chút Thành nhìn tôi một hồi rất lâu rồi khẽ gật đầu Ừ anh biết rồi Em bế con lên phòng ngủ đi Anh dọn dẹp xong sẽ về ngay Tôi không đôi con nữa Chỉ lặng lẽ bế Mimi lên phòng đi ngủ Con bé hình như vẫn lưu luyến bố Nên cứ quay đầu nhìn anh mãi Thành cũng nhìn theo con Cho đến khi chúng tôi khuất Sau ngã rẽ cầu thang Vẫn chưa chịu thôi Dù Mimi ngủ rồi Nhưng tôi cũng không thể chợp mắt thêm nữa Trong tâm can Vẫn duy trì một thói quen cũ Nằm yên Lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang Lần này anh cũng đứng trước cửa phòng ngủ Của mẹ con tôi rất lâu rất lâu Nhưng không vào nữa Mà chỉ im lặng đứng bên ngoài Đợi tới khi mặt trời bắt đầu chuyển về hướng Tây Rồi mới nhẹ nhàng rời đi Đợi đến khi anh đi rồi Tôi mới nặng nề thở hắt ra một tiếng Trái tim ban nãy vừa được lấp đầy một chút Giờ lại bắt đầu vơi đi Sự trống rỗng lại ập đến Tôi không thể không thừa nhận rằng Đã có một giây phút Tôi mong ước anh bước qua cánh cửa đó Mong được anh ôm vào trong lòng như ban nãy Giải thích cho tôi nghe tất cả những chuyện đã qua Nói với tôi Tất cả chỉ là hiểu lầm Bây giờ Mimi đã về rồi Hãy cho anh một cơ hội để làm lại Nhưng tôi lại cũng hiểu rõ rằng Nếu thực sự anh làm như vậy, thì chưa chắc tôi đã muốn nghe giải thích. Trong lòng tôi vẫn còn một hố sâu ngăn cách, có rất nhiều thứ chưa được xác định và giải quyết, nên dù anh có nói gì, thì tôi cũng sẽ không thể tin được. Người ta nói, một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng. Tôi bây giờ cũng vậy, đã từng tổn thương, nên không dám tiếp tục ở bên anh, rồi lại phải chịu tổn thương nữa. Cho nên bây giờ cứ như vậy đi, mỗi người một nơi, Chỉ cần có một thứ chung là mi mi là được rồi Buổi chiều Tôi bế con đến một trung tâm xét nghiệm ADN khác Lấy mẫu xong Lại tới bệnh viện thăm ông nội thím trung thấy tôi bế theo một đứa trẻ Thì mắt tròn mắt rèn hỏi Quỳnh Chi, đây là ai thế? Tôi thành thật trả lời Cháu, cháu không biết Không biết sao cháu lại bế Đứa bé này ở đâu ra Sao nó, nó thím trung nói đến đây thì sự kinh ngạc trên khuôn mặt càng như cực điểm. Hết nhìn con bé rồi lại nhìn tôi, mồm miệng cứng ngắc, mãi sau mấy ấp ống thốt ra được một câu: sao nó giống giống thành thế? Thím cũng thấy thế à? Ồ, giống giống như lột, nét nào cũng giống, từ môi mũi cằm một cái gì cũng giống, có mỗi mắt là giống cháu thôi. Quỳnh Chi, đây là Thím chung có lẽ cũng muốn nói đây là Mimi phải không? nhưng không làm sao nói ra miệng được. Tôi cũng ngại thừa nhận, sợ không phải nên chỉ làng sang vấn đề khác. Ông thế nào rồi hả thím? Ông, ông đang nằm trong phòng, cháu vào thăm ông đi. Vâng. Khi tôi bé Mimi vào đến nơi rồi, mà thím chung vẫn cứ nhìn theo, ánh mắt dán chặt trên người con bé, giống như không thể tin nổi, tự nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ hơn 4 tháng tuổi, có gương mặt y hệt thành và tôi như thế. Tôi cũng rất thông cảm cho tâm trạng của thím ấy Bởi vì ngay cả tôi đến bây giờ Vẫn chưa tin nổi đây này Lúc tôi vào phòng bệnh Thì ông vẫn nằm lặng im trên giường Ánh chiều tà cuối cùng trong ngày Dọi vào thân thể gầy yếu cô đơn của ông Trông lại càng tiểu tụy Như một nhánh cây khô héo Đã đến ngày lìa cành Tôi nghĩ mình đã quen với cảnh tượng thế này rồi Nên sẽ không khóc Thế mà chẳng rõ Có phải vì hôm nay tôi ôm cả Mimi đến gặp Nên ông xúc động hay không Mà tự nhiên sống mũi tôi bắt giác cay xẻ Tôi bế con ngồi xuống giường Lặng lẽ nắm tay ông Ông ơi Ông nhìn xem ai đây này Ai đây hả ông Ông có thấy con bé giống anh Thành không Có giống con không Ông tỉnh dậy mà xem Có đúng là con của bọn con không ông này Mimi thấy tôi nói chuyện với ông nội Thì cứ tròn xoe mắt nhìn Sau đó nó dường như cũng hiểu Nên hơi rướn người xuống dùng bàn tay nhỏ xíu mũm nhiễm của mình nắm lấy một ngón tay của ông tôi rơi nước mắt ông Mimi gọi ông này không phải lúc ông khỏe vẫn hay nói muốn nhìn thấy mặt chắt nội còn gì Mimi đến thăm ông rồi đây này sao ông vẫn chưa tỉnh lại thế ông dậy ông dậy bế Mimi đi này mặc tôi nói gì ông nội vẫn cứ yên lặng nằm trên giường như thế các bác sĩ bên Mỹ nói nhất định ông sẽ tỉnh Nhưng chờ 4 tháng trời rồi mà tình hình vẫn chẳng có gì đổi thay. Mà dù thậm chí tôi có mang Mimi đến, thì ông cũng vẫn không dậy Lẽ nào đây không phải Mimi của tôi, vì không phải là Mimi thật nên ông không dậy Không, nhất định là không phải vậy đâu. Tôi ôm con bé trở lại người mình, sau đó ngồi nói chuyện với ông đủ thứ trên đời, kể về việc nhặt được con bé, kể về cả bản xét nghiệm ADN kia và những thứ Thành đã nói với tôi. Sau cùng, tôi hứa với ông tôi sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện dặn ông cứ yên tâm dưỡng bệnh và sớm tỉnh dậy với mẹ con tôi Xong xuôi tôi ôm mi mi đứng dậy định ra ngoài tìm thím chung nhưng vừa đi được một bước đột nhiên tôi cảm nhận được có thứ gì đó vừa mới xảy ra thì phải rất nhẹ thôi nhưng rõ ràng là ngón tay của ông nội có động đậy tôi kinh ngạc cúi xuống nhìn kỹ một lần nữa Thì đúng là ngón tay của ông đang cử động Ngón tay gầy yếu của ông khẽ co vào Sau đó mí mắt cũng khẽ dùng mấy cái Toàn thân tôi có cảm giác như bị xét đánh Lập tức quay đầu ra cửa kêu to Thếm chung, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ Lúc các bác sĩ chạy đến Thì ông nội tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo Nhưng sau một hồi kiểm tra thăm khám Và đưa đi chụp chiếu để đánh giá cụ thể nhất Khi giường bệnh của ông được đẩy về thì hai mắt của ông đã mở rồi nhìn thấy tôi đang bế Mimi bỗng dưng mắt ông đỏ lên một giọt lệ nhanh chóng trượt xa từ khóe mắt tôi cũng khóc vừa ôm con vừa méo máu ông ơi ông ông có nhận ra con là ai không ông có nhớ con không con là Quỳnh Chi đây này ông có nhận ra không ông há miệng nhưng chỉ ú ớ chứ không thốt ra được thành câu chỉ liên tục nhìn tôi và Mimi rồi lại khóc tôi cũng thương ông quá nhưng không biết làm gì được, chỉ có thể liên tục nói. Con và Mimi vẫn khỏe, mọi người vẫn khỏe hết, Hằng phong cũng vẫn hoạt động tốt lắm, ông yên tâm. Ông vẫn khóc, u ớ muốn hỏi điều gì đó, nhưng tôi dịch mãi không được. Đến tận khi nghe tiếng bước chân chạy đến, nhìn thấy Thành ở phía ngoài, đang dạo bước về phía chúng tôi, đôi mắt mở đục của ông như sáng lên. Tôi mới hiểu, hóa ra, ông muốn hỏi về anh. Kỳ lạ thật, Ông coi anh còn hơn cả máu mủ ruột già. Vừa tỉnh giấc chỉ thấy tôi và Mimi mà không thấy anh nên ông mới lo lắng. Thành vừa đến đã nhìn tôi và con một cái sau đó mới đi lại giường bệnh nắm tay ông. Dường như anh rất hiểu ông tôi nên chỉ cần trông thấy ánh mắt mong đợi của ông là đã có thể đền đáp. Ông ơi, cháu đây! Ông nội tôi khẽ gật đầu lại ú ớ gọi tên anh nhưng không rõ tiếng. Thành ở bên cạnh vẫn liên tục nói Cháu khỏe! quỳnh chi và mimi cũng khỏe con bé ăn ngoan ngủ ngoan ông xem mimi đã lớn bằng chừng này rồi đây này bởi vì mới tỉnh dậy nên tôi không dám thể hiện thái độ với thành sợ ông phát hiện ra khúc mắc giữa chúng tôi nên vẫn tỏ ra như không có chuyện gì tôi vui vẻ đưa con cho anh mà mimi được sang với bố thì mừng ơi là mừng cứ vừa cười vừa hét ngọ nguậy như một con sâu thành thấy thế cũng bật cười ông xem đây này đây là mimi đấy Bốn tháng rồi, mi mi của con và Quỳnh Chi đấy Nước mắt vẫn chảy ra trên khóe mi của ông nội Nhưng lúc này không còn vẻ đau lòng và lo lắng nữa Mà là một niềm hạnh phúc vô bờ bến Ông không thể nói chuyện Chỉ cố gắng gật gật đầu để ra hiệu cho chúng tôi Tôi cũng lặng lẽ hít sâu một hơi để ghìm lòng mình lại Cố gắng không khóc trước mặt ông Ông phải mau khỏe lại đấy nhá Khỏe lại còn bế mi mi nữa chứ Giờ nó nghịch lắm ý Ông mà không khỏe là không trông nó được đâu Đây này, bố nó bế mà nó vẫn cựa quậy như con sâu đây này. Ông nội nhèn miệng cười, trong lòng rất vui nên cứ ú ớ mãi. Có lẽ muốn hỏi thăm Mimi và chúng tôi. Thành cũng ôm con bé cúi xuống gần ông, để Mimi sờ mắt sờ mũi, sờ một lúc lại sợ làm ông mệt, nên chúng tôi đành phải đưa con cho thím chung, để thím ấy bế Mimi ra ngoài. Các bác sĩ nói ông mới tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê, nên não vẫn chưa vận hành bình thường lại được. Bảo chúng tôi cố gắng chờ thêm một thời gian nữa Nếu tình hình tiến triển Thì có thể cho ông đi tập vật lý trị liệu Tôi nghĩ Bệnh tình của ông đã nặng như vậy Mà bây giờ có thể tỉnh lại là tốt rồi Ít nhất thì ông cũng đã được tận mắt Nhìn thấy Mimi của chúng tôi Cho nên cũng không dám mong cầu gì xa vời Chỉ gật đầu Vâng, cho biết rồi ạ Cảm ơn bác sĩ Thành quả này chỉ có một phần của chúng tôi thôi Còn lại đều là của các bác sĩ bên Mỹ Gia đình thông báo kết quả này cho các bác sĩ bên ấy nhé. Biết đâu trường hợp của ông cô lại mở ra cho nền y học thế giới một liệu pháp chữa trị ung thư mới đấy. Vâng, cháu biết ạ. Cảm ơn bác sĩ. Lúc rời khỏi phòng bác sĩ, trên hành lang dài cũng chỉ có tôi và Thành. Cách đây 5 tháng, chúng tôi cũng đi trên hành lang này như vậy, nhưng tâm trạng có lẽ rất khác bây giờ. Khi đó lòng tôi như có lửa, anh ở bên cạnh động viên tôi. Còn bây giờ mối quan hệ đã không còn như khi xưa nữa nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được rằng ông tôi tỉnh lại là nhờ có anh thế nên đắn đo một lúc lâu khi về gần đến phòng bệnh của ông tôi mới nói cảm ơn anh Quỳnh Chi đừng nói những lời khách sáo như thế ông của em cũng là ông của anh tôi nhờ anh một việc được không em nói đi bây giờ ông mới tỉnh lại tinh thần còn yếu nhờ anh đừng nói ra chuyện chúng ta sắp ly hôn Đợi đến khi nào ông khỏe hẳn Tôi sẽ lựa lời để nói với ông Anh giúp tôi được không? Bước chân anh bất chợt dừng lại Thành nghiêng đầu nhìn tôi Nhìn một hồi mới nói Trước đây dù nghĩ Mimi không còn nữa Anh cũng không đồng ý ly hôn Bây giờ con bé đã quay về rồi Anh càng không ly hôn Quỳnh Chi, chuyện ly hôn sau này Em đừng nói đến nữa Còn việc của ông, anh sẽ cố gắng để ông thấy Chúng ta bình thường nhất Cho nên em cũng phải phối hợp thật tốt Tôi... Đồi... Vế trước tôi không bàn đến Nhưng vế sau tôi nghĩ Anh nói đúng nên không biết cãi thế nào Đang ngẩn ra thì Thành bỗng dưng nắm tay tôi Kéo tôi đi tiếp Tôi định rằng ra nhưng anh nói Anh nói rồi Em phải phối hợp cho tốt Cuối cùng tôi lựa chọn ngậm miệng Ngoan ngoãn để anh nắm tay kéo về phòng bệnh của ông Ông nội tôi vẫn còn mệt Nên các bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi sớm Tôi muốn ở lại bên cạnh ông Nhưng lại vướng mi mi Cho nên tối hôm ấy thành ngủ cùng ông, còn tôi thì về phòng bệnh cũ của mình. Thím chung lúc này đã dỗ Mimi ngủ rồi, vừa thấy tôi đi về đã sốt sắng hỏi, "Sao rồi, hai đứa đã nói chuyện chưa?" Bọn cháu thống nhất là trước mặt ông vẫn tỏ ra như không có gì rồi, "Thím đừng lo, chắc ông sẽ không biết đâu." Ý thím không phải thế, mà là bây giờ hai đứa có Mimi đây này, Quỳnh Chi thành nó cũng bảo đây là Mimi, có phải không? Tôi nhìn con bé đang ngủ ngoan trong lòng thiếm chung. Gương mặt khi ngủ cũng giống anh nhiều đúc. Chẳng thể không thừa nhận, đành bảo. Cháu đang đợi kết quả xét nghiệm ADN. Trời ạ, tốt quá. Lại trời, lại Phật, lại tổ tiên. Tốt quá rồi. Đây là Mimi thì tốt quá rồi. Cháu tìm thấy nó ở đâu? Sao tự nhiên lại có Mimi thế này? Thiếm chung là người thân thiết của tôi. Tôi không muốn giấu thím ấy nên mới chậm rãi kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Thím Trung cũng không có cảm giác không tin, lạ thật. Giống như là phim viễn tưởng ấy nhỉ? Sao tự nhiên lại như thế được? Hay là lúc cháu bị tai nạn, có người nào đã cháu Mimi rồi mang một em bé khác đến? Lúc cháu bị tai nạn, thím cũng có ở đó cơ mà. Thím có nhớ mọi chuyện lúc đó không? Lúc ấy á, thím hoảng quá, có nghĩ được cái gì đâu, chỉ nhớ là thím chạy lại, thấy cháu máu me hết nên cứ hét xin người ta giúp đỡ. Rồi á sau bao nhiêu người túm tụng chạy lại, mỗi người một chân một tay đưa cháu đi bệnh viện. Lúc lên xe để cấp cứu, thì có một người ôm cái bọc quấn bằng áo khoác ấy, bảo là em bé bị văng ra. Lúc đó thím bận ôm cháu, với cả cuống quá, nên không nghĩ được cái gì cả. Cứ tưởng họ đưa cùng đến bệnh viện nên không để ý. Đến lúc đưa cháu vào phòng cấp cứu rồi, họ mới đưa cho thím cái bọc ấy, bảo đưa vào phòng cấp cứu cùng. Nhưng mà khi đó nhìn mặt con bé đã không còn rõ nữa rồi nghe Thím chung kể như thế trong đầu tôi mới lờ mờ tưởng tượng ra khung cảnh ngày hôm đó khi ấy tôi bị đâm nên rất có thể Mimi đã bị văng ra ngoài hoặc con bé vẫn nằm trong bụng tôi nhưng có kẻ nào đó đã cố tình nhặt rồi cháu con bé mang một thai nhi đã chết đến để đưa cho Thím chung nói đó là con của tôi vì tình hình khi ấy rất hỗn loạn với cả cũng chẳng ai nghĩ ra được đứa bé đã bị cháo nên mọi người mới tin ngay. Con mất rồi cũng chẳng thể giữ lại được nữa, nên chỉ có thể đem đi chôn Mimi của tôi coi như đã không còn trên cõi đời này nữa. Vốn dĩ kế hoạch cháu đổi con bé đã rất hoàn hảo, cũng chẳng ai có thể phát hiện ra Mimi thật đang ở đâu. Tại sao kẻ đứng đằng sau kia lại bỗng dưng mang Mimi đến trả? Họ đang có mục đích gì? Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi, mà vẫn không thể hiểu được chuyện này. Nhưng thím Trung đột nhiên lại nói À, phải rồi Cháu bảo nhặt được con bé ngày hôm qua phải không Vâng, tối hôm kia thím nhìn thấy chị chồng cháu ở bệnh viện đấy Cái còn mụ đành đá Hay bắt nạt cháu ấy Nó hình như cũng muốn đến thăm cháu Nên cứ lảng vảng gần đây nhưng mà không vào Chị chồng cháu ấy ạ thím có chắc không Chắc chứ sao không Đợt mày cưới nó chả đánh mày mấy cái thím mà nhớ như in mà Có khi nào nó là người bế Mimi đi không Nước cháu con của mày rồi thay một đứa bé khác đã mất vào, sau đó bị cắn rứt lương tâm nên mới mang trả. Thực ra tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy những lời này của thiếm chung rất có lý. Thời gian qua mải mê tìm kiếm chị Uyên và điều tra thằng khốn đi mô tô mà đã hoàn toàn bỏ quên đi chị chồng. Chị ta cũng là một kẻ hận tôi, nhưng lại không căm thù đến mức có thể giết con của chúng tôi. Cho nên rất có thể chị ta đã đem Mimi đi rồi mới trả lại. Nếu như thực sự là chị Uyên Thì tôi nghĩ Mimi đã không có ngày trở về rồi Nghĩ đến đây Tôi lập tức đưa trả lại con cho Thiếm Trung Rồi cầm điện thoại ra ngoài gọi một cuộc Cuộc đầu tiên Tôi gọi cho chị chồng Nhưng không liên lạc được Cuộc thứ hai Tôi gọi cho văn phòng thám tử Đề nghị họ điều tra thêm chị chồng tôi Kết quả vẫn chưa thể có ngay Nên tôi vẫn thấp thỏm không yên được Vì sợ bọn họ Sẽ đến bắt Mimi của tôi đi nên dù đã thay khóa mấy lớp cửa phòng, lại có cả thím chung ngủ cùng, nhưng tôi vẫn sợ, hễ có một tiếng động nhẹ là thức giấc ngay tức thì. Cuối xuống thấy Mimi vẫn ngủ ngon ở trong lòng, tôi lại mới yên tâm thiếp đi. Ngày hôm sau tôi vẫn không đi làm, mà Thành cũng ở lại bệnh viện để chăm sóc cho ông tôi. Mới sáng sớm, Mimi nhìn thấy bố đã bắt đầu cựa loạn cào cào trong lòng tôi, tôi cũng hết cách. Đành đưa nó cho anh bế. Thành vừa đỡ con vừa hỏi Em đã cho con ăn gì chưa Ban nãy nó mới uống sữa thôi Nhưng mà chưa thay bỉm đâu Anh mang nó về phòng bên kia thay bỉm đi Ừ anh biết rồi Em ở đây với ông nhé Ừ Tôi tạm thời chưa muốn nói chuyện của chị chồng với Thành Sợ anh sẽ bảo vệ chị ta Cho nên vẫn cứ tỏ ra như không có chuyện gì Cả ngày hôm ấy Ba người chúng tôi vẫn cứ quanh quẩn Ở bệnh viện với ông Mimi thì hết chơi rồi ngủ Hết ngủ rồi ăn Con bé rất ngoan Lại theo bố nên tôi nhàn ơi là nhàn Cả buổi chẳng phải làm gì Ngoài nói chuyện và đút cho ông ăn cả Tuy nhiên có lẽ vì ông đã ở bên chúng tôi quá lâu Chứng kiến quá trình trưởng thành Cả tôi và anh Nên chúng tôi dù giả vờ tốt đến mấy Cũng không thể che giấu được Đến tối, ngày thứ hai Sau khi ông tỉnh Nhân lúc thành bế Mimi ra ngoài Cho con bé hóng gió Thì ông mới cầm tay tôi lên Sau đó dùng ngón tay Viết vào lòng bàn tay tôi mấy chữ Con với Thành Có chuyện gì à Lúc đầu tôi vẫn chối Tôi lắc đầu bảo Không, bọn con vẫn bình thường mà Quỳnh Chi, đừng giấu ông Ông biết cả hai có chuyện Bạn nãy ông thấy rồi Thành lỡ đụng tay vào người con Thì con rút về Lúc Thành bế Mi Mi Thì con không hề động đến Cũng không hề nhìn nó Hai đứa chỉ đang giả vờ Cho ông xem thôi phải không Tôi lén lút thở dài trong lòng một tiếng Vốn nghĩ sẽ kéo dài Thêm được một ít thời gian Nhưng không thể qua mắt ông được Nhưng cũng chẳng biết phải giải thích thế nào Nên tôi chỉ bảo Ông, lúc ông hôn mê Có nhiều chuyện xảy ra lắm Kể ra cũng dài Đợi khi nào ông khỏe rồi Thì con sẽ nói cho ông biết được không Quỳnh Chi, thằng Thành nó là người tốt Con đừng giận hờn nó Nó là đứa tốt nhất mà ông từng gặp Bỏ lỡ nó Cả đời con sẽ không gặp được người tốt hơn đâu. Tôi chẳng rõ tại sao ông luôn nói anh là người tốt, nhưng dù sao bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ rồi. Cả đời tôi cũng không hy vọng gặp được người tốt hơn, nên tôi chỉ ậm ừ nói thêm mấy câu cho ông an lòng. Ông nội vẫn không tin tôi, còn mắng. Còn đấy, bắt nạt nói ít thôi. Giờ có Mimi rồi, làm gì cũng phải nghĩ cho con bé. Vâng, con biết rồi mà, ông đừng lo. Sang ngày kế tiếp, tôi cũng định nghỉ, nhưng trợ lý lại gọi điện thoại đến, nói là cổ đông trong công ty đang làm ẩm mỹ lên. Bảo tôi làm giám đốc nhưng không có trách nhiệm, văn kiện đã xếp giày lên cao quá đầu người nhưng không có ai ký. Công việc ách tắc gây thiệt hại đến công ty, đòi mở đại hội cổ đông để bầu ra tổng giám đốc mới. Mọi việc ẩm mỹ như thế thì tôi không thể không đến công ty, đành để thím chung trông mi mi rồi dặn đi dặn lại. Thì ấy tuyệt đối không được rời con bé. Thành cũng không yên tâm, nên đã thuê cả bên trung tâm vệ sĩ đến để canh trước cửa phòng của ông nội và con gái tôi. Sắp xếp xong xuôi, tôi và anh mới mỗi người lên một xe để đến hàng phòng. Lúc này Thành vẫn là cổ đông của công ty, nên cuộc họp bất thường này anh vẫn có tư cách tham dự. Khi bọn tôi đến, thì mấy bà cô đang làm loạn trước cửa phòng tổng giám đốc, xung quanh còn có mấy ông cổ đông già chắc nết. Vừa thấy tôi, bọn họ đã ùa nhau hét ầm lên kia rồi đến kia rồi tôi biết ngay mà cô ta bắt tay với hoàng thành giả vờ sát phạt lẫn nhau nhưng thực ra là cố tình tuồn vốn ra ngoài dưới danh nghĩa triệt đường sống của hoàng thành cô ta muốn hủy hoại hàng phong dâng hai tay biếu không toàn bộ công ty cho chồng cô ta đúng là cái loại phụ nữ thấy trai là mở mắt không thể để cô ta làm tổng giám đốc công ty nữa mấy cổ đông kia Thấy tôi cách đây nửa tháng vẫn liên tục xa đòn với Hoàng Thành giờ lại đi cùng anh thì cũng gào to Cô mau ra đây mau vào đây triệu tập toàn bộ cổ đông để bỏ phiếu miễn nhiệm tổng giám đốc của cô Hôm nay dù cô có không đi thì bọn tôi bằng giá nào cũng tống cổ cô ra khỏi cái công ty này Cô có là cháu của chủ tịch thì làm sai cũng phải chịu trách nhiệm Hôm nay công ty hao hụt vốn cũng là vì cô Cô phải đến tiền cho chúng tôi Bọn họ tấn công tôi liên tục. Người này nói một câu, người kia nói một câu, khiến tôi không kịp trở tay. Thế nhưng rất may là lúc này còn có Thành đi đến bên. Anh nói, các người muốn gì thì vào phòng họp nói. Đừng có làm ầm ĩ ở đây. Ai cho cậu đến đây? Cậu là người của Hoàng Thành. Ai cho cậu đến đây? Tôi có 10% cổ phần công ty, là cổ đông ở hàng phong Ai có quyền cấm tôi đến đây? Lời nói của anh rất nhẹ nhàng, dứt khoát nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm mà khiến người ta phải nể sợ đúng là phong cách như trước đây phong thái của tổng giám đốc hàng phong oai danh một cõi đây rồi có anh hậu thuẫn lòng tôi phút chốc bừng bừng khí thế trở lại tôi háng giọng các người muốn họp thì vào phòng họp đi ai gây loạn ở đây làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty tôi sẽ cắt quyền lợi của người đó theo đúng quy định cô... sao ai đúng được thưởng ai sai chịu tội Tội tôi sai đến đâu thì tôi chịu đến đấy Các người sai không dám chịu à Hai bà cô của tôi trợn tròn mắt Nhìn tôi đầy căm phẫn Nhưng không làm gì được Chỉ có thể nghiến răng nói Họp thì họp Để xem ai sợ ai Lúc bước vào phòng họp Tôi ngồi ở vị trí chính giữa Thành ngồi ở ngay bên cạnh tôi Anh không nói gì cả Nhưng lúc chuẩn bị họp Thì bỗng dưng lại quay sang nhìn tôi một cái Ánh mắt hiện rõ hai từ yên tâm Nghĩa là có anh ở đây Tôi cứ yên tâm Không ai có thể làm gì tôi cả Lòng tôi bất giác Như bị thứ gì đó cọ vào Một xúc cảm quen thuộc như trước đây ủa đến Khiến trái tim có cảm giác thổn thức Và xung động đến phát run Có lẽ Đây chính là cảm giác được chở che Và bảo vệ Mà suốt 4 tháng qua tôi đã không có được Tôi cứ nghĩ một mình Mình sẽ gồng gánh được tất cả Không có anh thì tôi vẫn sẽ gánh được Cả giang sơn này Nhưng đến bây giờ đây Tôi mới phát hiện ra rằng Có anh đi bên cạnh Thì tôi mới có được cảm giác an lòng Và vững tin đến thế Có anh ở bên Thì tôi mới có thể tự tin Có thể không sợ hãi Có thể không lo lắng Nếu như có anh Mãi thế này thì thật tốt Nhưng mà tôi sẽ không thể vì thế Mà quên đi toàn bộ nỗi đau Mình đã phải chịu đựng suốt thời gian qua Phải không Lúc cuộc họp bắt đầu Các cổ đông liên tục chỉ trích tôi Dùng rất nhiều tiền để tấn công Hoàng Thành Sau đó Các bà cô thì chọc máy sóc xỉa Bảo tôi chỉ mải mê trai Mà không chịu đến công ty làm việc Không ngó ngàng đến việc kinh doanh của hàng phong Để công việc ách tắc Gây thiệt hại không nhỏ đến doanh thu Trong thời gian này Thực ra tôi cũng phải thừa nhận rằng Tôi đã quá nóng vội Khi quyết định triệt đường sống của Hoàng Thành Gây ra tổn thất không nhỏ cho công ty Việc này tôi sẽ dùng tiền cá nhân để khắc phục còn công việc ách tắc tôi có thể giải thích rằng ngày mai sẽ đến xử lý các hợp đồng cũng chưa cần ký gấp mà cũng không có việc gì lớn để ảnh hưởng đến doanh thu của công ty cả nhưng các bà cô và cổ đông thì vẫn nhất quyết không nghe kiên trì đòi tôi phải viết đơn từ chức lúc này thành mới nói các người đòi quỳnh chi từ chức vậy xin hỏi các người đã có ý định bầu ra ai làm tổng giám đốc chưa một người đứng lên Thiếu gì người có đủ sức để làm tổng giám đốc? Một con bé vắt mũi chưa sạch, không bao giờ đủ sức chèo lái hàng phong. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, còn tổng giám đốc mới thì ở chỗ này không thiếu. Cậu nhìn xem, tất cả những người ngồi đây đều là người lão luyện trên thương trường, chọn bừa một người cũng hơn cô ta rồi. Ông tốt nghiệp trường gì? Đại học Kinh tế Quốc dân, có 20 năm kinh nghiệm kinh doanh, chắc chắn hơn cô ta. Anh nhếch môi cười nhạt. Chẳng biết lôi đâu ra tập hồ sơ của tôi Ném lên bàn. Đặng Quỳnh Chi Tốt nghiệp Master Đại học Stanford University Sau khi ra trường còn được nhà trường giữ lại làm giảng viên Nhưng cô ấy vẫn quyết định quay về Việt Nam Không làm trong công ty gia đình mà làm ở Kiến Vũ Từng giúp Kiến Vũ Dành rất nhiều hợp đồng quan trọng Trong vòng 2 năm đã lên được chức trưởng phòng Đóng góp rất lớn cho việc phát triển Kiến Vũ như ngày hôm nay Các người có 20 năm kinh nghiệm kinh doanh Chắc cũng phải nhìn thấy kiến vũ Trong vòng 2 năm này Đã phát triển vượt bậc chứ Những lời nói này Khiến các cổ đông trong phòng Phút chốc cứng họng Bọn họ quay sang nhìn nhau Rồi mới ngước lên bảo thành Thế thì sao Cô ta có bằng master Thì đâu có nghĩa cô ta sẽ dẫn dắt hàng phong tốt Hàng phong là công ty lớn gấp 10 lần kiến vũ Cô ta có giỏi ở kiến vũ Thì đến chỗ này cũng chưa chắc là gì Tôi không rõ cô ấy có là gì hay không, nhưng sau khi tôi từ chức tổng giám đốc, cô ấy đã tiếp nhận rất tốt công việc của tôi. Doanh thu của công ty cũng không hề giảm như các người nói, chỉ có một phần tiền vốn của công ty bị sụt giảm do cô ấy thu mua các bất động sản khác. Theo như tôi được biết, thì tất cả những dự án mà cô ấy mua rất có tiềm năng phát triển, vài năm nữa sẽ sinh ra một khoản lợi nhuận khổng lồ. Bỏ vốn để thu lợi nhuận chính là nguyên tắc kinh doanh Các người nói có kinh nghiệm kinh doanh Mà ngay cả việc này cũng không biết Cậu lấy cái gì Đảm bảo rằng các lô đất bất động sản ấy sẽ thu lợi nhuận Lỡ thua lỗ thì sao Nếu thua lỗ Tôi sẽ dùng tiền cá nhân để trả thay cô ấy Các người yên tâm Nhiều thì hoàn thành không có Nhưng từ hai trăm tỷ trở xuống Tôi đủ sức để trả Nghe xong câu nói này Tất cả mọi người đều kinh ngạc Quay đầu lại nhìn anh bao gồm cả tôi. Tôi nghĩ mình đã sát phạt Hoàng Thành đến thê thảm như thế. Anh bảo vệ tôi lúc này đã là nhân nhượng lắm rồi, nhưng Thành không những che chở cho tôi mà còn định dùng cả tiền để đền bù nếu tôi gây ra thiệt hại. Tại sao thế? Tại sao anh lại làm như thế? Trong lúc lòng tôi còn đang nhiễu loạn, không hiểu anh định làm gì, thì các cổ đông cuối cùng cũng đã nguôi ngoai. Bọn họ đều là những kẻ tham lam, chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu, cho nên thấy tổng giám đốc của Hoàng Thành tuyên bố đứng ra chịu trách nhiệm thì lập tức yên tâm. Bọn họ bảo, được, nếu cậu đứng ra đảm bảo thì chúng tôi tin, nhưng nói trước cho các người biết, chỉ cần công ty tiếp tục thua lỗ thì chúng tôi sẽ không để yên đâu. Được. Sau đó cũng không còn gì để thắc mắc nữa, nên cuộc họp giải tán, các cổ đông lục tục kéo nhau ra về, chỉ có hai bà cô không đạt được mục đích nên vẫn hầm hề chưa chịu đi một người ghé tai tôi nói nhỏ nghe nói mày bị sẩy thai sao không nằm bệnh viện luôn đi mày còn đến đây làm gì nhắc đến nỗi đau lòng tôi ngay lập tức lạnh buốt nhưng vì không muốn các bà ấy đắc ý nên tôi vẫn tỏ ra bình thản tôi đến để diệt sạch lũ sâu bọ đấy các bà cứ chờ xem chờ đến ngày tôi làm sạch hàng phong này mày dám giết người tôi còn có gan có chuyện gì mà tôi không dám Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của tôi Hai bà cô cũng chột dạ Chỉ gườm gườm nhìn tôi một lúc Rồi hậm hực bỏ đi Lúc này tôi cũng không có tâm trạng nào Quan tâm đến những loại người sâu mọt đó Chỉ lo lắng cho Mimi Nên vội vã gọi điện thoại về cho Thiếm Trung Rất may là từ lúc chúng tôi đi đến giờ Con bé vẫn chịu ăn chịu chơi Không có người lạ vào Mà Thiếm Trung cũng không dám bế Mimi đi đâu cả Nghe thấy thế Nỗi căng thẳng trong lòng tôi mới có thể dịu xuống, tôi thở hắt ra một hơi. Vâng, cháu biết rồi, cháu có một ít chuyện ở công ty, thím cứ cho con bé ngủ đi, để nữa cháu về sau. Ừ, thím biết rồi, có gì thì gọi thím, cứ yên tâm đi, Mimi ở với thím không sao đâu. Vâng ạ. Cúp máy xong, vừa quay đầu lại thì thấy Thành đứng ngay sau lưng. Có lẽ anh cũng đã nghe được cuộc điện thoại vừa rồi nên mới hỏi. Mimi ngủ rồi hả em? Ừ. Thiến Trung bảo nó bú xong một bình sữa thì lăn ra ngủ rồi. Tuấn ngước lên nhìn anh, lúc này mới có thời gian nhìn kỹ thành. Sau bao nhiêu ngày hận thù xa cách, nói chung xét về phong độ thì anh vẫn vậy, trên người vẫn tỏa ra một loại khí chất trầm mặc, điềm đạm mà ít ai có được. Nhưng cơ thể thì gầy đi hơn xưa rất nhiều. Áo sơ mi anh mặc cũng đã rộng ra, xương lông mày nhô lên, chắc hẳn cũng đã sút không ít cân. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế. Đến bây giờ nỗi đau vì mất con tạm thời nguôi ngoai Anh bảo vệ tôi ngày hôm nay Cũng có phần nào đó khiến tôi cảm động Thế nên tôi mới bảo Cảm ơn anh nhé Lại phiền anh giúp tôi rồi Nhưng rồi chuyện của tôi cứ để tôi giải quyết thôi Không cần dùng đến tiền của anh đâu Anh không giúp em Anh chỉ bảo vệ mẹ của con anh thôi Anh khẽ cười Em nuôi con mà Tài chính của em tốt thì con mới có cuộc sống tốt Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn Quỳnh Chi Ừ, anh đang điều tra rồi Chắc sắp có kết quả Đến lúc đó em có thể nghe anh nói một lần được không? Tôi rất muốn gật đầu Rất muốn nghe anh giải thích mọi chuyện đã qua Nhưng tôi cũng lo sợ rằng Dù anh có nói thế nào thì tôi cũng không tin Bởi vì ngày hôm đó Anh rời bỏ tôi là thật Tôi tưởng chịu nỗi đau mất Mimi là thật Kể cả việc sau này tôi không thể sinh đẻ được nữa cũng là thật. Vậy thì giải thích còn có ích gì? Cuối cùng tôi đáp, không cần đâu. Anh chỉ cần cho tôi biết người gây ra là ai và đưa kẻ đó đến trước mặt tôi là được rồi. Còn chuyện về quá khứ, tất cả đã qua hết rồi. Cái gì cho qua thì cho đi. Đừng nhắc lại nữa, chẳng có ích gì cả. Chỉ làm tôi khó chịu thêm thôi. Nếu quá khứ liên quan đến hiện tại và tương lai thì sao? cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của tôi. Dù thế nào, tôi cũng đã nói rõ với anh rồi. Tôi lầm tưởng giữa tình yêu và tình thân, nên mới muốn kết hôn với anh. Còn về Mimi, con bé chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Về sau, anh cứ đến thăm con, để nó cảm nhận được tình cảm của bố nó. Còn tôi, tôi sẽ tìm một người đàn ông khác mà tôi yêu. Ngược lại, người đó cũng thật sự yêu thương tôi và con. Tôi muốn tìm người như vậy để nương tựa đến hết cuộc đời cho nên anh đừng làm bất kỳ điều gì cho tôi nữa tôi không gánh nổi đâu nghe xong những lời này đôi đồng tử sáng ngời của anh dần dần tối thẫm tối đến nỗi chỉ còn một nỗi đau đớn đến khắc hoài vương trong ánh mắt thành lặng lẽ siết chặt bàn tay siết chặt đến nỗi các đầu ngón tay hẳn lên trắng bệch lồng ngực anh phập phồng rất lâu sau đó mới nói với tôi anh hiểu rồi ừ hiểu là tốt rồi anh phải về hoàng thành giải quyết một ít chuyện Em xong việc thì về với Mimi nhé Có chuyện gì thì gọi cho anh Anh sẽ đến ngay Tôi biết rồi, anh đi đi Tôi cứ tưởng mình nói ra như thế Sẽ nhẹ lòng Nhưng không hiểu sao Nhìn bóng dáng vừa cao gầy Vừa cô đơn của anh rời đi Trái tim lại nặng nề đến thế Nặng như bị nhét vào nhiều khối đá Cũng chẳng biết phải móc ra làm sao Cậu trợ lý nhìn thấy anh không ở lại Mới nói với tôi Chị ra tay ác lắm Hoàng Thành bây giờ đang lao đao Sáng nay công nhân cũng đang làm loạn lên đấy Nhưng anh ấy vẫn vì chị mà đến đây Thế mà chị vẫn nói mấy lời cay độc với anh ấy Sao mà chị ác thế Thì quắc mắt lườm cậu ta Cậu khó chịu Thì đi mà an ủi anh ấy đi Anh ấy mà cho em đi theo thì em cũng đi Nhưng anh ấy bắt em phải ở bên cạnh chị đấy Còn dặn dò em chăm sóc chị Nhưng mà bao nhiêu thuốc bổ anh ấy mua Mà chị còn vứt hết đi thế kia kìa Em chăm sóc chị làm sao được Lòng tôi, mỗi lúc một nặng nề thêm, tôi thở dài. Hôm tôi nghỉ làm, cậu gọi điện thoại báo với anh ấy, phải không? Hôm nào cơ ạ? Hôm cậu hỏi tôi có chuyện gì vui ấy? À, cậu trợ lý gãi gãi đầu, không dám trả lời, mà chỉ nở nụ cười méo sạch nhìn tôi. Mà trông thấy cậu ta như thế là tôi đủ hiểu. Chắc chắn cái gã này thấy tôi vui nên đã gọi điện báo cho Thành. Sau đó anh mới đi tìm tôi và phát hiện ra tôi bế mimi đến trung tâm xét nghiệm. À, nhắc đến xét nghiệm Lẽ ra ngày hôm nay phải có kết quả rồi chứ nhỉ Vừa nghĩ đến đó Thì điện thoại tôi rung lên Mở ra thì đúng là mail của bên trung tâm xét nghiệm gửi đến Bản kết quả online này khẳng định một lần nữa Mẫu ADN của tôi và Mimi Có quan hệ huyết thống mẹ con Nghĩa là con bé đích xác là con của tôi Tạ ơn trời Phật Mặc kệ phi lý thế nào Mặc kệ con bé làm cách nào để trở về Mimi vẫn còn sống Và quay trở lại bên tôi là quá tốt rồi Quá tốt rồi Ký xong cả đống văn kiện Là tôi vội vàng chạy về bệnh viện ngay Mimi cả ngày không thấy tôi thì nhớ Vừa gặp mẹ đã vội vàng Nhoài người đến đòi theo Còn tuổi thân mếu máu khóc Tôi thương con nên cứ ôm dịt con bé vào lòng dỗ dành Ôi mẹ hư quá nhỉ Mẹ bảo Mimi ở đây cả ngày cô đấy Ừm uhm, Mimi có nhớ mẹ không Mimi nhớ mẹ lắm nhở Mẹ thương em Con bé nức nở một lúc Rồi mới lại nhìn ra cửa Dường như muốn tìm kiếm xem bố nó đang ở đâu Không thấy lại mếu máo khóc tiếp Tôi phải dỗ mãi mới chịu nến Nhưng suốt từ đó đến lúc ngủ Nó chỉ chơi chứ không cười cái nào hay Đúng là con gái là con của bố mà Uổng công tôi mang nó nặng trong bụng Đến 8 tháng trời Còn bị nó đấm đạp loạn xạ Giờ nó lớn thế này cũng chỉ biết mỗi bố nó thôi Dù còn ngủ xong Tôi mới qua phòng bệnh của ông cứ nghĩ giờ ấy ông đã nghỉ rồi Nhưng lúc sang đến tận nơi Thì ông vẫn thức Thấy tôi, ông ố ớ Quỳnh y Tôi mỉm cười, vội vàng chạy đến Ông, cháu đây Quỳnh Chi đây, ông vẫn chưa ngủ à Ông không đáp Chỉ lặng lẽ nhìn tôi Nhưng hôm nay trông ông lạ lắm Gương mặt phủ đầy nét đau thương và mỏi mệt Giống như đã phải suy nghĩ rất nhiều Về điều gì đó nên mới tiểu tụy thế này. Tôi sợ ông có chuyện gì nên sốt sáng hỏi. Ông có chuyện gì thế? Làm sao? Ông nói cho con biết xem nào. Sao ông lại khóc? Ông ú ớ không nói được. Chỉ có những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt mờ đục. Tôi nhìn thấy vậy cũng đau lòng mà chẳng biết làm sao. Một lúc lâu sau, ông mới lấy ra từ dưới gối một mảnh giấy rồi đưa cho tôi. Có lẽ cả ngày hôm nay đã nỗ lực rất nhiều để viết nó cho nên từng nét chữ vừa đậm vừa run rẩy ngoạch ngoạc, có những chỗ bị ngòi bút làm rách cả giấy. Nhưng tôi vẫn có thể đọc rõ được nội dung. Quỳnh Chi, ông đã nghe Thiếm Trung kể hết rồi. Thiếm ấy nói con giận thành vì đã bỏ đi khi con chuẩn bị đi siêu âm Mimi. Nhưng ông nghĩ mọi việc không đơn giản như thế phải không? Con không phải là người tùy tiện như thế. Quỳnh Chi, có phải chuyện này liên quan đến cô thư ký tên Uyên kia phải không? Nếu đúng là thế thì con hãy gật đầu một cái cho ông biết Còn nếu không đúng Thì con không cần phải đọc tiếp nữa Hãy vứt bức thư này đi Đọc đến đây Tôi lẳng lặng ngước lên nhìn ông Thấy ánh mắt trông đợi của ông Rút cuộc tôi không đành lòng Phải miễn cưỡng gật đầu Những dòng tiếp theo ông viết Cách đây 10 năm Ông đã làm một chuyện không thể tha thứ Ông nói ra thì con sẽ thất vọng về ông lắm Hoặc cũng có thể cả đời này Không muốn gặp lại ông nữa Ông định sẽ chôn bí mật này đến khi chết. Nhưng Quỳnh Chi à, nếu vì thế mà con hiểu lầm Thành thì ông chấp nhận nói ra. Ông chấp nhận để con hận ông, vì Thành nó không có lỗi gì cả. Chắc con sẽ không biết toàn bộ lý do mà ông muốn hai đứa lấy nhau phải không? Thực ra không chỉ có mình ông thấy Thành là người tốt và con yêu nó, mà là vì ông biết Huyền cũng yêu Thành. Ông biết sớm muộn cô ta cũng sẽ dở trò nên mới muốn hai đứa cưới nhau sớm. Cách đây 10 năm, lúc ông vẫn còn đang điều hành công ty thì gặp cô ta. Ban đầu cô ta rất thông minh, ngoan ngoãn, lại nhanh nhẹn, nên ông coi như cháu gái, chỉ bảo công việc rất tận tình. Nhưng Quỳnh Chi à, có thể nói điều này con sẽ không tin. Nhưng có một lần, ông dắt theo cô ta đi tiếp khách. Cô ta đã bỏ thuốc vào rượu của ông. Ông không nhớ đã xảy ra đến chuyện gì. Nhưng đến khi tỉnh dậy thì đã thấy cô ta nằm bên cạnh rồi. Đến đây... Chắc con sẽ có cảm giác ghê tởm ông lắm phải không Ông cũng ghê tởm chính mình lắm Định cho cô ta một khoản tiền Rồi đuổi đi Nhưng cô ta không hề đơn giản như thế Cô ta nói có video Ông cưỡng bức cô ta Bảo nếu ông không đồng ý để cô ta ở lại Cô ta sẽ tung đoạn video này ra ngoài Khi đó Ông không những bị hủy hoại toàn bộ danh tiếng Mà còn phải ngồi tù Quỳnh Chi Đọc đến đây thì con đã hiểu tại sao Thành phải nhẫn nhịn cô ta chưa Ông không sợ bị ngồi tù, ông chỉ sợ cháu gái của mình biết được chuyện này sẽ rất đau lòng. con tử nhỏ đã không cha không mẹ, nếu ông phải ngồi tù nữa, thì ai chăm sóc con, rồi con sẽ phải chịu tổn thương, chịu rẻ biểu như thế nào. Ông thừa nhận vì ông sợ, vì ông ích kỷ, nên đã phải nhẫn nhịn trước cô ta để mua bình yên cho mình. Ông cũng không định để Thành biết được chuyện xấu mà mình làm, nhưng với một đứa thông minh như nó, làm sao mà giấu được? Nó cũng như ông, cũng sợ con bị tổn thương nên mới không nói ra. Một đứa trẻ từ nhỏ đã không có cha mẹ, làm sao chịu được thêm cả việc người thân duy nhất chết mục dũng ở trong tù chứ? Con sẽ không chịu được đâu. Nhưng bây giờ con có thành, có cả Mimi nữa. Thế nên nếu những năm tháng cuối đời ông phải ngồi tù, thì con vẫn sẽ bước tiếp được, phải không Quỳnh Chi? Mấy giọt nước mắt của tôi rơi lộp độp xuống trang giấy mà ông viết, giật mình định đưa tay lau đi. Nhưng ngước lên cũng thấy ông tôi nước mắt giàn rủa tự khi nào Tôi nghĩ ai cũng có quá khứ Ai cũng từng có lỗi sai Mà quan trọng hơn là ông đã bị cô ta bỏ thuốc Nên mới có thể làm ra chuyện tay trời như thế Việc này tôi tha thứ được Chỉ có ông tôi và anh là ngốc nghếch Sao lại vì sự đe dọa của một người phụ nữ Mà bảo bọc tôi đến mức này Phải rồi Cả ông và Thành đều đã che chở và bảo vệ tôi như một thói quen khó bỏ. Bọn họ hiểu rõ, tôi đã từng gánh chịu nỗi đau mất cha mẹ, nên không muốn tôi phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Bọn họ chỉ đang bào bọc tôi thôi, nhưng vô tình lại bị chị tan nắm được điểm yếu nên mới trở thành ra thế này. Tôi lau nước mắt cho mình rồi lau cả cho ông, chậm rãi nói, Ông ơi, con không trách ông, con thật sự không trách ông đâu mà, ông có làm gì sai đâu. Chỉ là cuộc đời nghiệt ngã với chúng ta quá thôi Ông tôi càng khóc tợn Cứ ú ớ nhìn xuống tờ giấy Tỏ ý bảo tôi hãy đọc tiếp Tôi cũng chẳng nỡ Làm ông phải tiếp tục sốt ruột Tiếp tục cúi xuống Nước mắt rơi xuống ướt nhòe từng trang Quỳnh Chi Ông nghĩ chắc hẳn ngày hôm đó Cô ta đã dùng chuyện này đe dọa Nên Thành mới buộc phải rời bỏ con Ông nuôi dưỡng nó mấy chục năm Ông hiểu nó là người như thế nào Nếu Thành không yêu con Nó sẽ không ở bên cạnh con đến bây giờ đâu Chắc hẳn thời gian qua Không chỉ có con đau lòng Mà nó mới là người đau lòng nhất Quỳnh chi Hãy đến gặp nó đi Nghe nó giải thích một lần Cả hai đứa đừng giày vò nhau nữa Đọc hết bức thư ấy Trái tim tôi có cảm giác như bị rất nhiều Rất nhiều cảm xúc liên tục quần thảo Có đau đớn Có hối hận Có nghi hoặc Có lo lắng Nhưng nhiều nhất Vẫn là một niềm dai dứt đến khôn cùng Nếu thực sự ngày hôm ấy Thành bị chị Uyên đe dọa Nên mới đến sân bay Anh không muốn tôi phải chịu tổn thương Vì chuyện của ông Nên mới không nói cho ông biết Thế chẳng phải tôi đã trách nhầm anh rồi sao Chẳng phải tôi đã giày vò anh Một cách vô nghĩa rồi sao Tôi cứ tưởng sau rất nhiều chuyện đã trải qua Tôi mới là người đau lòng nhất Nhưng giờ phút này tôi chợt nhận ra Tôi sai rồi Người đau lòng đến tận cùng Không phải là tôi mà là anh Vừa bị ép buộc Vừa gánh nỗi đau mất con Vừa bị tôi hiểu nhầm và dày vò Anh mới là thê thảm nhất Tôi mới ngước lên nhìn ông nội Vừa khóc vừa liên tục gật đầu Con biết rồi Con biết rồi Con sẽ đi tìm anh ấy Con sẽ đi tìm anh ấy ngay Ông tôi u ớ đáp ê, ê Nhanh Lên con Vâng con biết rồi con đi đây dứt lời tôi vội vàng đến mức quên cả gạt nước mắt cứ thế đứng dậy chạy như bay ra ngoài nhưng lúc ra đến cửa rồi tôi mới nhận ra rằng giờ tôi không biết phải đi đâu để tìm anh về nhà chồng tôi hay là đến hoàng thành hay là chạy đến một nơi nào mới có thể gặp anh có lẽ vì cuống quá nên tôi chẳng còn năng lực phán đoán gì cả cứ quanh quẩn ngoài hành lang Chẳng biết phải đi đường nào mới ra được đến nhà xe. Trong lúc hỗn loạn, bỗng nhiên có một bóng dáng chậm chậm đi về phía tôi. Một thân hình cao gầy thẳng tắp, bước chân chậm rãi quen thuộc. Anh thấy tôi khóc thì vội vã bước nhanh hơn, sốt ruột lên tiếng hỏi. Quỳnh Chi, sao thế? Tôi há miệng định gọi anh ơi, nhưng cổ họng nghẹn lại, không sao mà thốt ra tiếng được. Thành thấy vậy thì lại càng lo lắng hỏi tôi. Có chuyện gì? nói cho anh nghe xem nào anh ơi tôi vừa khóc vừa nhào lại ôm lấy anh miệng cứ lẩm bẩm anh ơi anh ôm em đi